Ma cũng đi làm chương 59 Ác ma đại nhân ra tay Ác ma đại nhân ban theo tập công văn Tiến vào văn phòng tổng, tổng giám đốc Cả một căn phòng được trang trí lộng lại Thùng một màu trắng Ban làm việc hình bám huyệt đặt giữa phòng Đường kính phải đến gần 3 mét Thật không biết lát Cái bàn rộng đến như vậy làm gì chứ? Diana mặt quái ngắn hàng hiệu, Khiêu gợi ngồi sau bàn làm việc, cặp kính mắt màu trà, Trón thấy nửa khuôn mặt nhưng vẫn không, Làm mắt đi sẽ quyến rũ, Á ung dung nở nụ cười. Anh chính là quân tư vũ, Người mà đưa ra phương án, làm việc này. Vâng, thưa cô Diana, Amma đại nhân hai tay ôm trước ngực, đầu cúi thấp thấp, trong rất có dáng vẻ kiết đảng của máy bay dân đen được gặp tổng thống. Lãnh đạo công ty cảm thấy rất có hứng thú với đề án của anh. Họ nhận định anh đúng là một nhân tài. Diana vuốt ngón tay thun dài. Hướng ác ma đại nhân quét ngoát, ngoát Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy Có điều bản thân tôi lại thấy có cả, có hứng thú với anh hơn Được giám đốc Cấp nhất là vinh hạnh của tôi Ác ma đại nhân giả ngu Nhìn qua có cảm giác là người thành thật Chàng trai lại gần đây một chút Diana nói như ra lệnh Ác ma đại nhân Ngoan ngoạn bước tới gần bàn làm việc của Diana Ả Thái Vài liền miệng cười vừa ý Đưa, đưa tay tháo kính râm xuống Để lộ ra khuôn bà kiều mị Cắt tiếng hỏi Tôi có đẹp không? sắc đẹp của giám đốc Cốn đã được cả thế giới biết đấy Quân Tư Vũ khống nấm trả lời Tôi thấy anh nghĩ một đàn nói một nẻo kìa Tiana chăm chú nhìn thẳng từ trang xuống dưới, đánh giá một hồi, cuối cùng nhìn không được, lại nói tiếp Nhìn kỹ đúng là giống thật, không ngờ trên đời lại có người giống anh ấy đến thế Giám đốc, ngài đang nói gì vậy? Ác ma đại nhân hỏi lại Tiana thần bí nở nụ cười Trông anh rất giống bạn trai đã mất của tôi Đoàn trai, có lẽ đây chính là duyên phần của chúng ta Hôm nay sau khi tăng tầm, anh có muốn cùng tôi đi ăn tối không? Nói xong còn khẽ chết mắt làm ra biểu tình cực kỳ mê người Đàn ông chân chính ai có thể chống cự lại sự quyến rũ này đây? Giám đốc chỉ sợ sau khi tăng tầm tôi phải về ngay bà xã tôi còn đang ở nhà chờ tôi về dùng cơm ác ma đại nhân dùng vẻ mặt ngây thơ thuần khiết phun ra lời nói dối trá cắn trợ người nào không biết còn tưởng hắn là mẫu ông xã hết lòng vì gia đình nói vậy là anh đã cái hôn rồi diana trong lòng có chút không vui khẽ nhấm mày Ả không chấp nhận trên đời có gã đàn ông chống lại sự quyến thủ của mình. Điều càng khó tha thứ hơn nữa là gã ngốc đang đứng trước mắt Ả lại sẵn sàng tự chối, sắc đẹp và quyền thế mà Ả trao cho để cắm đầu về nhà cùng bà xã tâm thường của hắn tình cảm hôn ấp đúng vậy chúng tôi vừa mở đúng hôn ác ma đại nhân ngậm đầu nở nụ cười hạnh phúc nhạt nhòa tuy nhiên tuy rằng hiện tại cuộc sống chưa vẫn chưa dư dả lắm nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình cố gắng hơn một chút chắc chắn tiểu thần nhà tôi sẽ không phải chịu khổ nữa vậy thì phải chúc mừng hai vợ chồng anh rồi tôi thật danh tị với bà xã anh có thể kiếm được Ông xã Tầng Tùy quan tâm như vậy Nhưng mà tiểu quân Hiện tại thu nhập hàng tháng của anh Chắc không thoải mái lắm nhỉ Tôi có cơ hội tốt dành cho anh đây Diana đứng dài ghi người rướn về phía trước Thân hình gần như gián sát vào người ác ma đại nhân Ngón tay ngọc ngà vuông ra cuốc ve của áo của hắn Cô ý nói Tiểu quân, tôi có thể giúp anh thăng trức rất nhanh Giám đốc, tuy rằng được ngài coi trọng khiến tôi rất vui Nhưng tôi muốn tự mình cố gắng Thành công thăng tiến từng bước một Nếu không sẽ cảm thấy lương tâm bức rức không yên Ác ma đại nhân Ác ma đại nhân đeo vệ mặt bi tráng Thốt ra câu thoại kinh điển của nam chính khổ tình trong phim kịch tình cảm chiếu vào già vàng buổi tối. Unco ngủ, tư anh đang kinh thường tôi sao? Diana cau mày hỏi lại. Tay này làm ả bắt đầu có hứng thú rồi nha. Kể từ khi xuống nhân giới lập nghiệp, lần đầu tiên ả gặp phải gã đàn ông có thể chống lại sức quyến rũ của mình. Mà phàm là thứ mình càng khó khăn chiếm được Lại càng khiến cho khoái cảm chinh phục danh trào Có điều tay nhất con này hoàn toàn khác với những người đàn ông trước kia Ả muốn có được trái thêm hắn, nhóm đen tâm hồn hắn Kéo hắn xuống tận đáy sau địa ngục Khiến cho hắn bệnh viện cũng không thể rời xa được mình Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, rồi cả ánh mắt quốc cường không chịu khúc phục kia đã khiến Trudiana khắc sâu ấn tượng về quân tư vũ. Coi như ác ma đại nhân đã thành công khoái đảo tâm trí đại ma nữ. Tôi hoàn toàn không có ý như vậy thưa giám đốc, tôi rất tôn trọng ngài và nên cũng hy vọng ngài tôn trọng nhân cách của tôi. Quân thư vũ càng nói, càng tỏ ra mình là người ngay thẳng Tốt lắm, quân thư vũ, anh đã làm cho tôi nể trọng thêm vài phần rồi đấy Như vậy đi, anh đã nóng lòng muốn thể hiện năng lực bản thân Thì tôi cũng yên tâm giao cho anh 4 tập đề án quan trọng sắp tới này, Anh cầm về nghiên cứu trước, xong ngày mai nộp lại cho tôi hoặc là thu dọn bằng làm việc của mình cho gọn gàng, để người sau ta đỡ phải bằng rậu. Diana đem, đem chồng vang kiện trên bàn, tống sang cho ác ma đại nhân, nhất quyết tạo áp lực cho hắn một vang. Tôi hiểu, thưa giám đốc, tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm. Ác ma đại nhân bê chồng đề án, không kêu nạo, không nịnh hót, bước ra khỏi gian phòng. Không ai nhìn thấy lúc quay lưng bước đi, anh đẹp trai ngây thơ như hồn tử mạch mã của chúng ta đã nét nét cười gian tới mức nào. Lần này ác ma đại nhân không cần nhờ đến lưu thần hỗ trợ, tự mình lên mạng kiếm mấy thứ trông giống như văn kiện đề án gì đó. cấp đi và bác về máy rồi in ra, đóng giáo nghiêm lại thành một tập trông như thật nếu Diana đã muốn dàn mặt dạy cho hắn một bài học, vậy thì hắn tội gì không cho vẻ học hành nghiêm túc một chút? Niu thần lần đầu tiên thấy Áp Ma đại nhân dùng máy tính để làm việc thì không còn tin vào hai mắt mình nữa. Sau lại quan tâm, sau lại quan tâm pha cho hắn tất cả phê nóng, căn dặn đừng làm việc muộn quá mà ảnh hưởng sức khỏe. Ác Ma Đại Nhân đột nhiên nhớ ra hôm nay là thứ sáu, vì cái khỉ gì hắn lại thật sự nghiêm túc về Diana mà giải quyết nóng đề án này vậy. Thế là hắn chuyển tác, thế là hắn chuyển tác lên quy quy mở game thu hoạch cụ cải. Thứ bảy là ngày liêu xuống xuyến được đại xá tha về nhà. Ác Ma Đại Nhân cùng liêu thần ngồi trong chiếc Jerry Bonbon đến trường đón con bé. Xuyến xuyến nói nó đã nhận lời tham gia một buổi hộp, hộp mặt với đám bạn trên mạng văn học Vừa vàng muốn cả hai anh dai cùng nhỏ đến tham gia Cái là một nhà ba người thẳng tiến tới công viên trung tâm Kiếm quán cà phê đã được ấm định là nơi gặp mặt, ngồi xuống chờ đợi rất nhanh sau đó xuất hiện khoảng 3-4 nữ sinh tầm tuổi như xứ xuyến bước xuyến. tới chào hỏi. Tam ác vừa tới hai anh đẹp trai ngồi cạnh nghe bảo đây là hình mẫu cho hai nhân vật chính trong truyện tuyệt vọng chi đô thì đám nhát lập tức phân phấn hát rầm lên lâu kéo ác ma đại nhân cùng liêu thần đời chụp ảnh chung. Của thân lưu thần bị xoay tử xoay lui mà chẳng hiểu vì sao Lúc này lưu xuyến xuyến đếm số thành viên rồi quay sang hỏi cô bé bên cạnh Ta ta không thấy nàng mông nhỏ tròn vo đánh nhỉ Ai biết được nàng ấy lúc nào cũng tỏ ra thần thần bí bí Khỏi cần chờ chúng mình ăn trước đi Một cô gái khác nói cho em vào bạn trẻ mông tròn vừa được nhắc đến chính là một bác trai quản lý đang đứng khúc phía xa xa tay cầm ống dồn tựa như đang ngắm cảnh nhưng thực chất là nhòm không chớp mắt về đám đông đang tụ hội bên này. Tao lại là chữ chứ khi quản lý nhìn thấy quân tư vũ ngồi cùng bàn với lưu xuống xuyến thì há mồm ngạc nhiên tới mức muốn tớ mức càm muốn rụng luôn xuống đất Nhưng lúc nhìn sang cậu thanh niên đẹp trai ngồi bên cạnh hắn Thì gã lập tức vỡ lẽ Hai người này chính là hình mẫu của nam chính trong truyện mà xuyên xuyên biết Ngay cả quân tư vũ, ngay cả tên gọi quân tư vũ cũng y hệt luôn Vậy là quân tư vũ ngoài đời cũng giống như trong truyện Điều là luyện Điều là đồng tính lương ái sao Trái tim fanboy mềm yếu của quản lý Đi kích động mài nhã nhót không ngừng Nhưng trong đầu gã lại là một âm mưu Đang từ từ được nung náo Gã phải tìm ra cách khiến cho cung tư vũ thân bại danh liệt Phải biến hắn thành vai nam chính Bị đi kịch hoàng hoài như trong truyện, Đi lờ kinh điển cho hạ giả mới được Mang theo oán niệm thật lớn Gã hầm hư thầm mắng Quân tư vũ Cái đồ mông trọt Hôm nay chúng mày cứ việc thể hiện cho đã đi Đến công ty vây váo thật nhiều đi Ta cho chúng mày biết mặt Nói xong Còn đũa ra ngầm Hung hăng bước đi Ngồi tụ tập với bạn Của xứ xíu một lúc Ác ma đại nhân tranh thủ bọn nhỏ Mãi ăn uống tháng gạo liền lãng đi Không quen kéo theo liêu thần, hai người sóng vai lửng thuận đi dạo trong công viên rợp bóng cây xanh. Liêu thần lặng im đi theo quân tư vũ, không để ý tay mình vẫn đang bị hắn nám, lái kéo đi. Cứ đi một hồi đã tiến vào con đường mò phía cuối công viên. Con đường này vốn ít người qua lại, cây cối rậm rạp trải trên mặt đất, một tầng lá rụng thật dài, ánh mặt trời từ những kẻ lá trên đỉnh đầu thi thoảng lấp ló rồi xuống vẽ lên những mảng lon lụi sấm tối trên mặt đất cảm giác yên bình lại tĩnh lặng nơi này không khí thật tốt lưu thần hít sau một hơi nhắm mắt ngưỡng thụ ta lại bị quân tư vụ kéo lên kéo y rảo bước về phía trước quân tư vũ bỏ tay tôi ra đi hai chúng ta Lưu thần có chút ngượng ngùng, không sao đâu, dù sao cũng chẳng ai thấy, quân tư bộ vẫn thoải mái nắm lấy tay y, bước chân đạp lên thảm lá. Bước chân đạp đạp lên thảm lá, bắt lên những tiếng lạo rạo, giòn tan. "Chúng ta đi đâu vậy?" Lưu thần hỏi. "Không biết, chỉ là tản bộ thôi mà." Bàn tay quân tư bộ vừa lớn vừa ấm áp bao trọn lấy tay Lưu thần nắm thật chặt chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ xua tan cảm giác lạnh lẽo trong y. đưa thằng cuối đầu nhìn hai bàn tay đang vào nhau khẽ hỏi quân tư vũ chúng ta cứ như thế này mà cùng một chỗ sao mối quan hệ nên coi là gì đây? nên như là tình nhân đi quân tư vũ quay lại nhìn y tình nhân nực cười anh có yêu tao đâu? tôi đang muốn nói chuyện nghiêm túc đó." Lưu thần cười nhạt, "Tôi yêu cầu, chắc vài, Quân Tư Vũ cười, cười nói, "Anh không hề có chút nguyên tắc nào hết." Quân Tư Vũ, "Anh chỉ coi tôi như bạn giường mà thôi." Khẩu khí Lưu thần bắt đầu có chút khác biệt. "Tôi không coi cậu chỉ là bạn giường đơn thuần." Quân Tư Vũ dùng tay kia miết nhẹ lấy cằm y, Sau đó cuối đầu hôn lên môi y Vậy mà Lưu Thần lại không chút khách khí Cán mạnh một cái Không hẳn quá đó Quân Tư Vũ bật cười Không thể không rời khỏi môi Lưu Thần Tôi không muốn làm đồ chơi cho bọn cho bọn đàn ông Lưu Thần trường mắt liềm hắn Tôi đã nói rồi Tôi không coi cậu là đối tượng để chơi đùa Nếu thực sự là người như vậy, tôi sẽ chịu đứng ra, chán vụn tai nạn kia cho cậu. Hay là cùng cậu bỏ hết tất cả, đến tận nơi này lạch nghiệp sau, cậu đã gặp qua bạn giường nào, đối xử thật tình cho cậu đến bày chưa? ác ma đại nhân điện giải. Không phải từ đầu đến cuối, đều là do anh miều mạng, tự lao đào, ra chịu nạn thay tôi sau. Lưu thần không phục phản bác lại Tại tôi thấy thú vị Đi làm thôi Án ma đại nhân cười xòa chống chế Lưu thần phụng phiều nói quân tư vũ Đến giờ tôi mới phát hiện ra Tôi trạm hiểu gì về anh hết Quá khứ của anh xuất thân gia đình Rồi cả những người bạn kỳ lạ của anh nữa Thậm chí Đôi lúc tôi còn có ảo giác Anh không giống người bình thường Và tôi là cái gì? Anh là đồ ma quỷ tiết tiệt Tên quỷ keo kiệt ăn của tôi Uống của tôi Ở nhà của tôi Còn đem tôi ra liêu thần nói đến đây liền hầm hực Không nói nữa Đem cậu ra ăn luôn Quân thư phụ mỉm cười ranh mảnh kéo vào tai lưu thần bổ sung nốt Cao nói đang dân dở Khiến y đỏ mặt ngược ngùng Anh đi chết đi Lưu thần nhận giữ chân cho dơ chân cho Áp Ma đại nhân một đạp trúng đầu gối, thực dữ tợn. Áp Ma đại nhân giả bộ vì đau ngã ngồi xuống đất. Anh sẽ không mảnh mai đến mức bị đạp nhẹ một cái mà đau lăn đau lộn như vậy chứ? Lưu thần thấy Áp Ma đại nhân ôm chân không đứng dậy, nổi thì bắt đầu lo lắng. Anh cậu thử để người ta đã hết sức một cái vào chỗ trọng yếu sen. Quân tư vũ hừ dọng dần dỗi. Anh đáng bị bại. Lưu thần ngồi sổn xuống xem hắn. Đau lắm à. Vừa nói vừa vương tay xoa xoa đầu gối cho hắn. Và nên cậu phải bồi thường cho tôi đi. Ánh ma đại nhân đột nhiên kéo một cái. Đem lưu thần áp đảo trên mặt đất này không khỏi nhặt mình kêu ra tiếng. Đương nhiên Áp ma đại nhân chỉ định dọa một chút thôi, coi vậy chứ chưa đến mức cô sĩ giữa ban ngày ban mặt đem con người ta ra xé. Hãy trừ